của khách hàng về bạn cũng như năng lực của bạn. Một trong số những yếu tố tác động mạnh nhất tới ấn tượng đầu tiên của khách hàng chính là trang phục. Tôi đã từng bắt gặp vấn đề này trong một cuốn sách về quản trị kinh doanh vào những năm 1980. Theo đó, bạn cần đầu tư cho trang phục thì mới có thể thành công. Hãy bắt đầu từ điều mà chúng tôi vừa nói ở trên, cách gần mặt giúp chúng ta thành công. Ấy. Chẳng nhẽ ông muốn tốt mặc complete để làm việc trong một khu dịch vụ, tất nhiên là không rồi. Thực tế ăn mặc quá lâu lăng có thể gây mất tập trung và khiến khách hàng khó chịu. Điều tôi muốn nói ở đây không phải là ăn diện mà là ăn mặc sao cho phù hợp. Nếu không phải là mặc đồng phục đi làm, bạn sẽ linh hoạt hơn trong việc lựa chọn quần áo. Mục tiêu lựa chọn trang phục bạn nên hướng đến là ấn tượng nhất. Nhưng vẫn trong quần khổ, không cần trưng diện quá mức. Bạn chỉ cần trở thành một trong số ít những người có ngoại hình nổi bật. Nếu còn phải mặc đồng phục, hiển nhiên bạn có ít sự lựa chọn hơn nhưng thật ra điều này thì cũng có vài điểm tốt đồng phục giúp bạn ít tốn thời gian và tiền bạc sau so khi việc thay đổi những bộ cánh khác nhau mỗi ngày làm việc nhưng nhìn chung những đại diện tuyến đầu có xu hướng cho rằng những bộ đồng phục xấu hơn quần áo riêng của họ đây là một quan điểm sai lầm chiều quá để lựa chọn trang phục rất đơn giản hãy đảm bảo quần áo của bạn mặc đáp ứng đầy đủ những tiêu chuẩn sau quần áo sạch sẽ và phẳng phiu quần áo vừa người quần áo không bị phai màu hay bị rách sơ pin khi cần thiết giày dép giữ gìn sạch sẽ và đánh bóng khi cần Quần áo và phụ kiện hợp nhau theo đúng tiêu chuẩn công việc, chẳng sức phù hợp với yêu cầu công việc. Mục tiêu của bạn là trông sáng sủa và chuyên nghiệp, không nhất thiết phải cố gắng nổi bật hết mức. Bạn chỉ cần tự tin trao đổi, làm việc với đồng đội cấp trên và các khách hàng trong khả năng của mình. Tôi biết chủ đề này có liên quan mật thiết tới khía cạnh tài chính. Quần áo cũng tiêu tốn khá khá tiền của, những bộ cánh càng đẹp thì càng tốn nhiều tiền. Tuy nhiên, tôi quên rất nhiều người làm việc trong ngành dịch vụ tiến đầu đã thành công cho việc chăm chút về ngoài chỉ với sách rất, rất là hạn chế họ là những người sáng tạo, biết phối đồ và để tâm tới những trang phục của mình. hiển nhiên, quần áo của bạn cũng nên phù hợp với môi trường làm việc. nhưng nhìn chung, đừng lo lắng nếu phong cách của mình không hào nhoáng. nhất là những đại diện với bộ đồ không phải của thương hiệu nổi tiếng. bạn chỉ cần ăn mặc gọn gàng và phù hợp với công việc, tập trung vào những điều quan trọng với bạn và cố gắng hết sức có thể. dù bạn làm việc ở vị trí nào, một nhân viên bán bảo hiểm hay là một thư ký khách hàng, quần áo vẫn là một yếu tố quan trọng vì chúng là nguyên hình ảnh của bạn trong mắt khách hàng. tổng kết Chiếc áo có làm nên thầy tu? Về bề ngoài cũng tạo nên khác biệt lớn trong nhận thức của khách hàng về bạn và công ty của bạn. Trang phục là trong một trong những yếu tố tác động mạnh nhất về ấn tượng đầu tiên của khách hàng, chỉ cần ăn mặc gọn gàng và phù hợp với công việc. Action, tại sao trang phục lại làm nên người đại diện dịch vụ khách hàng? hay Trang phục của bạn có tác động đến ấn tượng của khách hàng hay không? Nó giúp điều gì cho công việc của bạn? chương 27. Luôn tỏ ra chuyên nghiệp Trước đây, sau khi hoàn thành quá đào tạo chuyên sâu, tôi thường đặt ra câu hỏi: chuyên nghiệp có ý nghĩa gì? Có rất nhiều đáp án khác nhau đối với những người được hỏi. Giống như rất nhiều khái niệm mơ hồ khác, ví như tôn trọng, chuyên nghiệp cũng là khái niệm mang tính cá nhân. Tuy nhiên, hầu hết mọi người và mọi tổ chức đều có những định nghĩa khá tương tự nhau. Tôi nghĩ rằng mọi đặc tính sau đây đều là một phần tạo nên sự chuyên nghiệp. Đúng giờ, ngôn ngữ tinh tế phù hợp, hoàn thành nhiệm vụ được sao? Về ngoài trong chuyên nghiệp, không nói xấu khách hàng, đồng nghiệp và cấp trên. Thuất phát từ quan điểm quản lý, tôi không thể để cao quá mức tầm quan trọng của tính chuyên nghiệp trong tiêu chuẩn đánh giá nhân viên của các quản lý và giám sát. Nhưng quả thật, dù bạn là người thông minh nhất, chăm chỉ nhất và được yêu mê nhất tại nơi làm việc, nếu bạn hành sự không chuyên nghiệp, đặc biệt là trước mặt khách hàng, hầu hết các nhà quản lý đều khó có thể bỏ qua điều đó. Việc này sẽ làm đù mờ tất cả những đóng góp tích cực mà bạn đã thực hiện. Hành sự chuyên nghiệp đã bài kiểm tra đầu vào mà bạn cần thực hiện một cách nghiêm túc. Nếu bạn đã đọc cuốn sách này, tôi biết là bạn đang là người quan tâm và muốn cải thiện bản thân. Có một trong những thách thức lớn nhất dành cho nhà quản lý là rất nhiều nhân viên giỏi chuyên môn, hoàn thành tốt công việc nhưng lại có cách hoàn xử thiếu chuyên nghiệp. Thực tế này vẫn đang diễn ra, tôi biết nhiều nhân viên giỏi có tay nghề cao nhưng không hề thiếu chuyên nghiệp. Không phải do họ bỏ bê hay không quan tâm tới vấn đề này mà là họ đang thiếu lập trung và không nhận thức được dạo tầm quan trọng của giai độ chuyên nghiệp. Dưới đây là một số hình thức biểu hiện thiếu chuyên nghiệp không chủ đích. An phép với đồng nghiệp trước mặt khách hàng, không quan tâm tới khách hàng ngay lập tức, không tôn trọng không gian riêng và danh giới nghề nghiệp với đồng đội, chia sẻ quá nhiều vấn đề cá nhân trong phòng nghỉ. Nhiều người mặc dù không quan tâm hay quan tâm và mong muốn làm tốt công việc, nhưng vẫn có những hành vi thiếu chuyên nghiệp, đơn giản vì họ cho phép bản thân có một vài giây phút quá thoải mái hoặc lựa đẩy. Bất kỳ ai cũng có thể vô tình làm nên điều này trong một lúc nào đó. Quan trọng là bạn phải nhận ra thế nào là chuyên nghiệp và thế nào là không chuyên nghiệp. Hãy luôn ghi nhớ về bài học thời điểm lên sân cấu của Disney. Nói về chuyện ngày cuối tuần của bạn tại đây làm việc có thể chấp nhận được những câu chuyện vui vẻ tuyệt vời. Chỉ khi và khi bạn không có mặt khách hàng, tương tự về việc phàn nàn một khách hàng có thái độ không hung hãng đi. Khi trở về nhà thì không sao, nhưng chuyện này lại không phù hợp nếu để trong phòng nghỉ cho nhân viên. Được rồi, là một người theo chủ nghĩa hiện thực, tôi biết bạn nên sẽ nói như thế vì chính bạn hãy tạo cho mình một bộ lọc và xác định những thành chắn mà bạn không thể phép vượt qua cuối cùng tính chuyên nghiệp hiểu đơn giản chính là tính kỷ luật và cá nhân khả năng tự chủ bạn biết để trở thành một người chuyên nghiệp cần những yếu tố nào hãy biết cách tôn trọng quan điểm về tính chuyên nghiệp của chính bạn tại nơi làm việc và học cách kiềm chế lời nói của chính bản thân mình tổng kết có nhất thiết phải chuyên nghiệp dù bạn là người tuyệt vời nhất tại nơi làm việc nếu hành xử không chuyên nghiệp hầu hết các nhà quản lý đều gặp khó khăn chấp nhận bạn phải nhận ra như thế nào và chấp nhận ra sao chuyên nghiệp và không chuyên nghiệp, đơn giản nó chính là tính kỷ luật cá nhân và khả năng tự chủ. Action, tính chuyên nghiệp là gì? Nó cần thiết trong lĩnh vực dịch vụ khách hàng hay không? Nó có phải là tiêu chuẩn quan trọng nhất của một nhân viên rồi hay không? Bạn sẽ xử lý như thế nào khi ra đường làm việc với những người không tính chuyên nghiệp như vậy? Chương 28, hỗ trợ các làm việc tiếp theo. Trong nhiều vị trí tại tuyến đầu, bạn sẽ gặp những thành viên có cùng nhiệm vụ với bạn. Những người bị ảnh hưởng trực tiếp tới công việc của bạn và cả những người bạn chẳng bao giờ thấy mặt Những đồng đội làm việc khác ca Dù cho các ca làm việc được tổ chức như thế nào Một trong những điều quan trọng nhất mà bạn có thể làm để trở thành người đồng đội tuyệt vời Đó là giúp đỡ ca tiếp theo hoàn thành nhiệm vụ Dù bạn làm ca ngày và đảm bảo mọi chuyện ổn thỏa cho ca tối Hãy làm những ca trong tuần và hỗ trợ đội ngũ nhân viên làm việc cuối tuần Bạn vẫn có thể giúp đỡ các khác làm việc suôn sẻ hơn bằng cách dùng thời gian trong ca làm của mình để chủ động giải quyết các vấn đề tiềm ẩn. Chuẩn bị trước để ca làm việc tiếp theo hoạt động hiệu quả là việc dự liệu đầy đủ và cần nhắc xem làm việc tiếp theo cần biết những thông tin gì để không bị lúng túng khi tình huống bất ngờ xảy ra. Ngoài các quy trình kiểm tra cơ bản của công ty khi kết thúc ca làm việc, dưới đây là một vài câu hỏi để giúp cho ca tiếp theo có thể chiến thắng. Những vấn đề gì có thể lường trước và giải quyết khi ca làm việc tiếp theo bắt đầu? Ví dụ bạn phát hiện ngôn ngữ trên biểu hiện bán hàng mới gây ra khó hiểu cho khách và có thể gây ra nhiều vấn đề dịch vụ Bạn nên thảo luận với nhà quản lý của mình để thay đổi hoặc sỡ bỏ biển hiệu đó trước khi vấn đề này tác động tới càng tối Có khách hàng nào chưa được giải quyết trong ca làm việc của bạn hay không? Ví dụ một khách hàng gặp vấn đề tối hôm trước, trong phần ghi chú hãy khách hàng gặp mặt tới 3 giờ chiều Vậy vậy nhân viên ca hàng không thể gọi điện để giải quyết vì vấn đề này cho vị khách này cây chiều cần phải được nhắc nhở điều này để có thể giải quyết được tình huống đó Vấn đề nào phát sinh trong ca của bạn chưa được giải quyết giả dụ như là bạn hết nước lau kính nên không thể lau chùi tủ trưng bày Hãy cho ca tiếp theo biết rằng không phải bạn chơi xấu và yêu cầu ai đó mua rồi mới mang tới cửa hàng người làm việc của bạn không quá đồng khách hàng chiếc máy quét mã sản phẩm số 18 bị hỏng Hãy cho ca tiếp theo biết rằng không ai nên mở ngăn kéo và phi hiện chiếc máy bị đồng cho khi làm việc với khách hàng đầu tiên của họ Tất nhiên Những việc cần làm vẫn là những gì mỗi hành vi trong nhóm mong đợi ở mỗi ca là khác nhau trong từng tổ chức hoặc đối với từng người quản lý. Thường thì bạn sẽ có một bộ quy tắc và trách nhiệm sau khi kết thúc cả làm việc. Nhưng dù làm việc ở đâu, một khi những việc cần làm đã được thực hiện hết, hãy tự hỏi bản thân những câu hỏi bên trên rằng đã bạn đã dành ra một chút thời gian để chủ động suy nghĩ tới rắc rối tiêm ẩn mà cái tiếp theo có thể gặp phải. Càng nghiệp thực hiện nếu các đồng nghiệp các cả khác làm việc như vậy, Bạn và đồng đội sẽ cảm thấy công việc được xử lý dễ dàng và ổn thỏa hơn hẳn. Đồng kết, có nên hỗ trợ ca tiếp theo? Để trở thành người đồng đội tuyệt vời, một trong những điều quan trọng nhất bạn có thể làm là giúp đỡ ca tiếp theo hoàn thành nhiệm vụ. Chủ động suy nghĩ những rắc rối tiềm ẩn mà ca tiếp theo có thể gặp phải. Công việc sẽ được xử lý dễ dàng và ổn thỏa hơn hẳn. Action. Một, bạn có nên hỗ trợ ca làm việc tiếp theo hoàn thành công việc hay không? Những câu hỏi có thể giúp ca làm việc tiếp theo giành chiến thắng là gì? Trường 29. Dữ liệu khách hàng là yếu tố quan trọng Bạn biết một trong những tiêu chí thiết yếu để đánh giá một công ty có văn hóa dịch vụ khách hàng hoàn hảo là gì không? Đó chính là cơ sở dữ liệu khách hàng. Đúng vậy, ý tôi chính là cơ sở dữ liệu. Không thể phủ nhận rằng những thứ như dữ liệu thật nhàm chán và tôi cũng chẳng thể khiến nó trở nên thú vị hơn. Tuy nhiên, tôi có thể nói cho bạn biết về tầm quan trọng và ý nghĩa sống còn của dữ liệu khách hàng đối với việc trở thành người đồng đội tuyệt vời và khiến công việc của bạn trở nên dễ dàng hơn dữ liệu khách hàng là một trong những vũ khí bí mật của một tổ chức khách hàng làm trung tâm và đây cũng là khía cạnh ít được nhắc tới khi nói chuyện với một doanh nhân hoặc nhà quản lý nếu tôi muốn biết người này nghiêm túc ra sao cho việc tạo dựng văn hóa lấy khách hàng làm trung tâm một trong những lĩnh vực trọng yếu tôi sẽ tập trung tìm hiểu đó là hệ thống cơ sở dữ liệu khách hàng của doanh nghiệp tại sao ư đó là vì cơ sở dữ liệu tốt tạo tiền đề để dịch vụ khách hàng hoàn hảo xuất hiện nhắc tới cơ sở dữ liệu tôi đang đề cập tới hai khía cạnh Dữ liệu thực tế, ví dụ như là đơn hàng, đặt hoặc là cam kết chịu trách nhiệm phát sinh và bản ghi chép những sự kiện hoặc tương tác mà khách hàng tham gia. Trong cuốn sách này, tôi sử dụng dữ liệu để ám chỉ bản ghi chép về những cuộc trao đổi liên quan đến dịch vụ phòng, ví dụ như là phòng của khách hàng chưa được chuẩn bị sẵn sàng khi họ đến, hay email khách hàng chưa tới với yêu cầu họ có thêm khăn tắm. Tôi đánh giá cơ sở dữ liệu như là những thông tin được ghi chép và lợi ích của các trải nghiệm trong tương lai kể cả khi chúng không cần thiết cho hiện tại. Cơ sở dữ liệu về khách hàng cần ghi lại tất cả những gì nên được ghi lại, chứ không phải là phải được ghi lại. Đối với khách hàng, cơ sở dữ liệu đầy đủ nghĩa là có sự khác biệt giữa một vấn đề dịch vụ dễ dàng giải quyết và một vấn đề tốn thời gian nhiều hơn mức cần thiết. Đối với bạn và những người đồng đội, cơ sở dữ liệu đầy đủ về khách hàng nghĩa là sự khác biệt giữa việc chuẩn bị tốt với việc chẳng hề làm gì. Chúng ta hãy cùng xây dựng một kịch bản giả định và nhìn xem cơ sở dữ liệu cải thiện trải nghiệm của khách hàng và công việc của bạn chính là ra sao. Trải nghiệm trong quá khứ thường có ảnh hưởng lớn tới trải nghiệm tương lai của họ. Thông qua các bản ghi chép, những tương tác trước kia của khách hàng, bạn biết đây là lần thứ hai vì khách này bị trễ hẹn, điều này giúp bạn hiểu rằng vì khách này sẽ đặc biệt nhạy cảm với vấn đề lùi ngày, nhận hàng và đơn vị bạn nên chủ động hơn cho việc liên lạc với khách hàng. Thông tin được chia sẻ là thông tin hữu ích chưa cần là việc buổi tối bạn nhận được email từ nhà cung cấp thông báo rằng linh kiện bạn đặt đã về kho của họ và họ sẽ di chuyển tới cửa hàng của bạn vào thứ ba thông tin này là vô cùng vô dụng nếu bạn không chia sẻ nó với những người chịu trách nhiệm giải quyết vấn đề khách hàng vào ngày đó ngày hôm sau hoặc ít nhất ghi lại thông tin này vào hồ sơ khách hàng để người làm việc ở các tiếp theo có thể tìm thấy nó tốt hơn nữa bạn hãy báo cho những người đồng nghiệp làm ca sáng hôm sau về việc cập nhật hồ sơ và nhắc nhở họ chủ động liên hệ với khách hàng tỉnh táo nhận thức Một trong những thách thức lớn của khách hàng là cô ấy không bao giờ gọi điện để thông báo cô ấy về tình trạng sửa chữa. Vì trước khi yêu cầu khách hàng được giải quyết, các thành viên trong nhóm của bạn thường thông báo rõ ràng thời hạn giao hàng cho khách. Vậy nên, bạn nên biết điều này không chính xác. cung cấp thông tin cho khách hàng hay không tùy thuộc vào bạn, xem trường 60 để biết thêm chi tiết. Nhưng hãy đảm bảo rằng bạn không có hiểu nhầm gì trong nội bộ. Hiển nhiên, cơ sở dữ liệu đóng góp giá trị không nhỏ với nhóm của bạn có khả năng phục vụ khách hàng. Tuy nhiên, quá nhiều dữ liệu cũng vô ích như chẳng có gì. Vì vậy, tùy hành sự trong khi lập dữ liệu và các tương tác và tình huống của khách hàng là rất quan trọng. Ngày nay, mọi người đều phải đối mặt với tình trạng quá tải thông tin. Hậu quả là điển hình dẫn tới bỏ qua tất cả những thông tin không liên lạc được về tình trạng bão động. Việc xây dựng dữ liệu về mọi thứ, mặc dù cơ sở dữ liệu về khách hàng không có gì thú vị cũng chẳng thể truyền cảm hứng, nhưng hiểu được tầm quan trọng của nó sẽ giúp bạn và đồng đội tiến xa hơn trên con đường cung cấp dịch vụ khách hàng hoàn hảo. Trước khi dựa còi chủ đề thú vị này, tôi hứa là sẽ giúp chúng ta hoàn thành, giúp chúng ta cùng rước nhanh những phương pháp để xây dựng tài liệu một cách hiệu quả. Tổng kết, dữ liệu khách hàng có quan trọng không? Một trong những tiêu chí để đánh giá một công ty có văn hóa, dịch vụ khách hàng hoàn hảo hay không chính là cơ sở dữ liệu khách hàng. Hiểu được tầm quan trọng của nó, bạn và đồng đội tiến xa hơn. Action, dữ liệu khách hàng là gì? Nó có quan trọng không? Hay, quá nhiều dữ liệu khách hàng có lợi ích gì không? chương 30 Xây dựng dữ liệu nhanh chóng và hiệu quả Mặc dù các phương pháp xây dựng dữ liệu có hiệu quả rất khác nhau giữa các tổ chức và tùy thuộc vào từng hoàn cảnh, nhưng có một quyền lý chung, chính là ghi lại hoặc bỏ qua. Nếu bạn làm việc với tư cách chuyên gia dịch vụ khách hàng, các cơ hội sẽ đến với bạn rất nhiều và nhiều khi nếu bạn không xây dựng dữ liệu về thông tin liên quan tới tương tác của khách hàng trong hoặc ngay sau đó, một cho ba điều sẽ xảy ra. Các gây chú của bạn sẽ không được ghi lại. Các kỳ chú của bạn được ghi lại nhưng ghi thiếu những chi tiết quan trọng. Các kỳ chú của bạn có sai sót, vừa giao tiếp với khách hàng, vừa ghi lại thông tin rất khó khăn. Ví dụ liệu bạn có thể ghi lại chính xác hoàn toàn những gì khách hàng đang diễn đạt hay không? Bạn hiểu khách hàng khó chịu nhất về vấn đề gì không? Và việc này thậm chí khó khăn hơn khi bạn ghi lại những chi tiết cụ thể sau khi 4 tiếng đồng hồ trôi qua và nói chuyện cùng 23 hành khách khác. Hãy đối mặt với thực tế này. Bạn không thể ghi lại tất cả mọi điều khi có hàng dài khách hàng đang chờ trước mặt bạn hoặc những cuộc gọi liên tục đang chờ bạn nhấc máy. Nếu bạn không có thời gian để lập dữ liệu đầy đủ, hãy cố gắng dành ra vài phút để ghi chú trên máy tính hoặc trên giấy tóm gọn nội dung chính của vấn đề. Dưới đây là một ví dụ. Jillian Smith, 3 giờ35 55 phút, ngày 8 tháng 2, 2014. Hiếu nại về vấn đề vận chuyển, hàng đến muộn và bị vỡ. Đồ quá lớn, khách không đóng gói để trả lại hàng. Đã gọi 3 lần không phản hồi, rất khó chịu, muốn có một người vận chuyển từ đong gói và băng đi. Số điện thoại liên hệ 407 555 5555. Để lập ký chú này, bạn sẽ tốn khoảng 45 giây và nó sẽ giúp bạn lưu lại chính xác vấn đề, nhưng nếu có một khách hàng đang chờ, có lẽ bạn chỉ nên viết những ý chính cốt lõi trong khoảng 15 giây như sau. Julian Smith, 3 giờ 55 phút ngày 8 tháng 12, đồ đến muộn và bị vỡ, đồ quá lớn, không nói gói lại được, đã gọn 3 lần, bốn có người vận chuyển để đóng gói và mang đi 40755555 -555 ghi chú này gần như bao hàm đủ thông tin về việc bạn quay lại xem xét vấn đề sau khi hoàn thành công việc ghi chú ghi chú cốt lõi là một phương pháp tức thời khi bạn không thể lập dữ liệu ngay sau khi cuộc trao đổi diễn ra việc lập dữ liệu hiệu quả phụ thuộc vào nhiều bối cảnh vậy nên không có hướng dẫn cụ thể để thực hiện dưới đây là một vài nguyên tắc cơ bản để lập dữ liệu hiệu quả có thể áp dụng cho hầu hết các tổ chức trả lời bốn câu hỏi ai cái gì Khi nào cũng ở đâu. Ghi lại ngày giờ, địa điểm diễn ra tương tác với khách hàng nếu có. Nếu cần thiết, ghi lại tên của ai đó, đặc biệt là người đã chứng kiến tình huống xảy ra cho công ty. Sử dụng các câu trích dẫn trực tiếp để ghi lại những điều khách hàng nói, đặc biệt là về những tranh chấp hoặc bình luận không phù hợp. Điều này sẽ làm bằng chứng chứng minh bạn không phải là người đưa ra những phát ngôn kia. Ví dụ, khách hàng nói rằng chiếc khung được đưa tới bị tách thành 7 phần. Khách hàng thật sự khó chịu, cô ấy nói tôi là một kẻ nói dối và rằng toàn bộ công ty là một ổ trộm cắp. Tùy thuộc vào từng công ty, bạn có thể thay đổi một số từ ngữ cho phù hợp. Cá nhân tôi khuyên bạn nên viết lại những từ ngữ thực tế khách hàng sử dụng và hồ sơ, nhưng chắc chắn nó phù hợp với nguyên tắc của công ty bạn. Lập hồ sơ với những gì bạn biết có thể liên quan tới bạn hoặc các phòng ban khác trong tương lai. Từ đây, bạn biết rằng việc ghi lại những phản đàn của khách hàng về việc không nhận được hóa đơn là rất quan trọng, vì nhiều khách hàng thường sử dụng cách này để thanh toán và việc lập tài liệu về các yếu tố đó có thể tạo nên sự khác biệt trong hoạt động. Về tổng thể, cơ sở dữ liệu đầy đủ là một hành động ích kỷ, nhưng cũng có thể là không, vì nó giúp bạn và đồng đội của mình chuẩn bị sẵn sàng cho các tương tác trong tương lai và với khách hàng. Nó cũng có là thể là một công việc không có lợi ngay lập tức, nhưng tác động tích cực nó mang lại thường xuất hiện trong tương lai hoặc chẳng có tác động gì. Những dữ liệu luôn có giá trị riêng của nó bởi lịch sử khách hàng là vô cùng quan trọng cho công việc chủ động cung cấp dịch vụ tuyệt vời. xây dựng dữ liệu chính là ghi lại hầu hết các tình huống và chỉ một vài trong số các tình huống có thể phát sinh. tổng kết cần thiết xây dựng cơ sở dữ liệu. cơ sở dữ liệu là một công việc quan trọng và không có lợi ngay lập tức. những tác động tích cực nó mang lại thường xuất hiện trong tương lai. có một vài nguyên tắc cơ bản để lập dữ liệu hiệu quả nhanh chóng có thể áp dụng cho hầu hết các tổ chức. action cần thiết xây dựng cơ sở dữ liệu cho công ty hay không? hai Hãy đưa một vài nguyên tắc cơ bản để lập sự liệu hiệu quả, có thể áp dụng cho hầu hết các tổ chức. chương 31. Khi nào cần giúp đồng nghiệp làm việc với khách hàng? Một trong những nhân viên của tôi đã từng hỏi tôi rằng, làm thế nào để tôi biết khi nào nên gia nhập và giúp đỡ ai đó khi họ làm việc với khách hàng? Đó không phải là một câu hỏi mà tôi dành nhiều thời gian để suy nghĩ. Mặc dù tôi từng thảo luận về nghệch bản này trong quá trình đào tạo, tôi không chắc chắn khi nào các thành viên trong nhóm lại gặp phải tình huống như vậy. Đây là một lĩnh vực mà tôi không thể chắc chắn với các nhân viên tuyến đầu. Là một chủ doanh nghiệp, tôi có thể dễ dàng tham gia một cuộc trò chuyện với khách hàng. Thực tế, nếu là ông chủ hay người quản lý, bạn thường rất được hoan nghênh nếu tham gia vào cuộc trao đổi với khách hàng, bởi ai đó trong bàn lãnh đạo là những người cần làm việc nhiều hơn để giải quyết vấn đề của khách hàng. Làm nhiều hơn, những câu hỏi mà người nhân viên ấy đặt ra khiến tôi phải cân nhắc về hành động cộng sự nên làm khi cô ấy không phải là ông chủ hoặc quản lý. Nếu cá nhân nào đó mang cấp tham gia vào việc hỗ trợ khách hàng của bạn, nhân viên tuyến đầu nên xử lý tình huống đó như thế nào? Mặc dù không có bất cứ quy tắc nào cố hữu cho các hành thủng hay hành động như vậy, nhưng tôi sẽ đưa ra 4 kịch bản sau đây để giúp bạn nhận định khi nào mình nên tham gia giúp đỡ đồng đội. Đồng đội của bạn đưa ra thông tin sai lệch. Nếu bạn nhận ra, người đồng đội của bạn đưa ra những thông tin sai lệch cho khách hàng. Đó cũng chính là lúc... Bạn cho thấy bạn nên tham gia vào cuộc trò chuyện, đặc biệt là nếu thông tin đó có thể làm tổn hại với khách hàng và các công ty. Trong ngành dịch vụ khách hàng, khi một thành viên đưa ra kỳ vọng sai lầm cho khách hàng, họ sẽ tạo nên rắc rối đáng kể cho những đồng đội phía sau. Đồng đội đó không còn tập trung giải quyết vấn đề. Khi bạn thấy đồng đội của mình có xu hướng tổn thái độ, phòng bị và tập trung bảo vệ bản thân, chứ không phải làm hài lòng khách hàng, đó là lúc bạn nên tham gia hòa giải. Nếu bạn nhập cuộc một cách nhẹ nhàng và tập trung vào các giải pháp xử lý Đồng đội của bạn có thể sẽ thả lỏng và cùng bạn đưa ra những hướng giải quyết phù hợp Khách hàng tỏ thái độ không tốt với đồng đội của bạn Khi bạn nhận thấy khách hàng đang phản ứng lại một cách cực đoan với đồng đội của mình Về tình huống hay một việc công ty nào đó Một gương mặt tươi cười có thể giúp đảo chiều cuộc chuyện Khách hàng muốn trò chuyện với ai đó có thẩm quyền cao hơn Thậm chí dù không có thẩm quyền cao hơn Bạn vẫn có thể khiến người khác nghĩ rằng Mình có thẩm quyền nhờ việc truyền lại các kiến thức hoặc kinh nghiệm xin lỗi thưa ngài, tôi không phải là quản lý, nhưng tôi đã làm việc ở công ty này được 3 năm và quen thuộc với các dòng sản phẩm ngài đang nói tới. Đây sẽ là một dòng động thái động chạm tới lòng tự ái của đồng đội. Có đôi chút như kiểu bạn đang nói rằng tôi có kiến thức hơn người. Ngài đang nói chuyện cùng, vì thế cần phải sử dụng lối nói này một cách cẩn thận. Và chỉ khi tình huống dần xấu đi, chúng ta sẽ thảo luận về việc sử dụng thẩm quyền của bạn với khách hàng kỹ hơn ở chương 65. Giúp đỡ đồng đội là một hành động thập kỳ tinh tế, bạn cần phải nhận được đầy đủ về mối quan hệ giữa bạn với người đồng đội đó như am hiểu về tính tình của người này, cái tôi là cái vấn đề nhạy cảm và việc nghiên cứu vớt tình huống có thể khiến một số người coi đó là xúc phạm hoặc thương hại bạn ơn. Nếu mục tiêu của bạn là giúp đỡ khách hàng, thì hãy thực hiện những hành động của bạn không khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Bốn kịch bản trên là những hướng dẫn khá cổ động để bạn cân nhắc khi nào nên bước tới giúp đỡ đồng đội. Tuy nhiên, hành động trong mỗi trường hợp cụ thể sẽ được quyết định bởi những người tham gia tình huống đó cũng như tình huống đó là gì. Tóm kết giúp đỡ đồng đội lúc nào giúp đỡ đồng đội là một hành động cực kỳ tinh tế nhân viên tuyến đầu có bốn kịch bản hướng dẫn khá cô động để cân nhắc khi nào cần giúp đỡ đồng đội làm việc với khách hàng action một bạn có nên giúp đỡ đồng đội trong công việc hay không để giúp đỡ họ trong những trường hợp như thế nào các kịch bản hướng dẫn thời điểm cần giúp đỡ đồng đội là gì chương 32 mươi đo đếm ấn tượng đầu tiên. lĩnh vực tâm lý học có rất nhiều nghiên cứu khảo sát về tốc độ tâm trí con người hình thành những phán xét về người xung quanh và ảnh hưởng của những phán xét đó. trong ngành dịch vụ, việc yêu cầu hiểu rõ tầm quan trọng của ấn tượng đầu tiên là bước cần thiết để bắt đầu tương tác với khách hàng một cách đúng đắn. ấn tượng của khách hàng về bạn và tổ chức của bạn xuất hiện ngay từ những khoảnh khắc đầu tiên và chúng sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới trải nghiệm sau đó của họ. vậy mất bao lâu để có được một con người hình thành ấn tượng về người khác? Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng tốc độ xảy ra chỉ bằng khoảng 1 phần 10 giây. Dù cho chúng có công bằng và chính xác hay không, cũng đều không liên quan bởi bất kỳ thế nào, chúng vẫn xảy ra. Là một chuyên gia làm việc với khách hàng, mối quan tâm lớn nhất của bạn là tận dụng khoảnh khắc đầu tiên để gây ấn tượng tốt với khách hàng. Tôi sẽ chia nhỏ các đặc điểm của ấn tượng đầu tiên thành hai nhóm, nhóm chịu tác động của môi trường và nhóm do tương tác tạo thành. Các đặc điểm về môi trường là những thứ khách hàng có thể quan sát được ngay từ những bước chân qua cửa. Cửa sổ có bẩn không, quầy trưng bày có bừa bộn hay không, nhân viên vừa cửa hàng ăn mặc như thế nào. Khi một khách hàng bước vào cửa hàng của bạn, họ sẽ phân tích tất cả những yếu tố trên, dù đôi khi chính bản thân họ cũng không biết họ đang làm điều đó. Như cuộc thảo luận ở chương 26, khách hàng có xu hướng phán xét bạn dựa trên tính chuyên nghiệp, thể hiện qua trang phục và vẻ bề ngoài, cũng như dựa trên các môi trường làm việc của khu dịch vụ. May mắn thay, bạn cũng không mất tất cả nếu vô tình tạo ra một ấn tượng xấu ban đầu, Chỉ là việc lấy lại hình ảnh của bạn sẽ trở nên khó khăn hơn so với việc khách hàng có ấn tượng tốt. Khi đào tạo các nhân viên tuyến đầu giao hỏi khách hàng và tạo dựng những ấn tượng đầu tiên, tôi thường dẫn việc lái xe đâm thẳng vào một con bương làm minh họa. Hãy tưởng tượng bạn chuẩn bị bắt đầu chuyến hành trình và ngay thời khắc ban đầu ấy, bạn lao thẳng xuống mương. Bạn chẳng thể làm gì cho tới khi thoát ra khỏi con mương, còn nếu bạn cứ bị mắc kẹt mãi cho con mương đó, tất cả thời gian và năng lượng của bạn sẽ dần bị bào mòn nếu chẳng may bạn khiến ấn tượng ban đầu của khách hàng với bạn không tốt, những tương tác với khách hàng sẽ rơi vào tình trạng như khi bạn ở trong con mương vậy, rất khó để đưa ra trải nghiệm của khách hàng tiến xa hơn. hiển nhiên bạn không muốn bắt đầu một mối tương tác theo cách này, vì vậy hãy xem xét một số cách thức bạn có thể sử dụng để tạo ấn tượng tốt với khách hàng. mỉm cười, chào hỏi một cách thân thiện và chân thành, thể hiện sự chú ý thông qua hành động, ví dụ như đứng dậy, tiếp cận khách hàng, tập trung hoàn toàn vào khách hàng. Điều tôi yêu thích và những ấn tượng đầu tiên là chúng tạo cơ hội tuyệt vời để tạo sự tinh thần cho phần còn lại của trải nghiệm. Điều này cũng đúng với những khách hàng đã từng làm việc với công ty bạn. Mặc dù hầu hết khách hàng khi đến với chúng ta trông thấy sẵn sàng phản ứng với ngoài nổ dịch vụ, nhưng nếu khách hàng chưa từng tới công ty hay tương tác với bạn, bạn vẫn có cơ hội xây dựng ấn tượng đầu tiên tuyệt vời. Khách hàng thường có quảng quan từ trước về một doanh nghiệp, dù là tích cực hay tiêu cực, họ vẫn đánh giá một cách công bằng. Trừ khi, vị khách này nhạy cảm quá mức. Nếu không bạn vẫn còn một cơ hội để anh ta thay đổi cảm nhận về công ty của bạn, hay ít nhất là về bạn. Hãy thử suy nghĩ về những trải nghiệm của chính bạn với tư cách là một khách hàng. Đối với một công ty, chắc hẳn bạn sẽ có một số địa điểm ưa thích trong chuỗi cửa hàng, hoặc nhượng quyền, yêu, hoặc nhượng quyền hay yêu quý một số chuyên gia dịch vụ cụ thể. Dù cho bạn không phải là khách hàng trung thành của công của doanh nghiệp đó. Tôi yêu nhà hàng X, nhưng chi nhánh ở Đại lộ 5 luôn ghi sai yêu cầu của tôi. Chuỗi cửa hàng cà phê Y. Thường có mùi khó chịu, nhưng cô nhân viên Lista thì thật tuyệt, tôi vẫn sẽ quay lại. Ấn tượng đầu tiên của khách hàng khi tới cửa hàng của bạn lần đầu sẽ trở thành lăng kính nhìn nhận, đánh giá những trải nghiệm đầu tiên. Nếu họ có một cái nhìn tích cực về thương hiệu của bạn, bạn cần đáp ứng hoặc đáp ứng ngoài mong đợi của họ. Nếu khách hàng có một cái nhìn tiêu cực thì bạn phải chứng minh điều họ nghĩ là sai và thuyết phục khách hàng rằng cửa hàng của bạn và bạn không giống nhau. Có một câu nói tóm gọn một cách hoàn hảo nội dung của chương này: Bạn không bao giờ có cơ hội tạo nên ấn tượng đầu tiên lần thứ hai. Khi một khách hàng lần đầu, đầu tiên bước vào cửa hàng của bạn, hãy bắt đầu một mối quan hệ tốt đẹp dựa trên việc tạo ra những ấn tượng đầu tiên tuyệt vời. Bạn chỉ có một cơ hội và thứ bạn nhận được sẽ là xứng đáng với nỗ lực bạn bỏ ra. Tổng kết, ấn tượng đầu tiên có quan trọng hay không? Ấn tượng đầu tiên là bước quan trọng cần thiết để bắt đầu tương tác với khách hàng, chỉ cần trong một phần 10 giây để khách hàng nhìn thành ấn tượng về bạn. Do vậy, hãy bắt đầu một mối quan hệ tốt đẹp dựa trên việc tạo ra những ấn tượng đầu tiên tuyệt vời vì bạn không bao giờ có cơ hội tạo nên ấn tượng đầu tiên lần thứ hai. Action! 1. Bạn cần làm gì để tạo ra ấn tượng đầu tiên đối với khách hàng? 2. Làm thế nào để lấy lại hình ảnh của bạn khi bạn vô tình tạo ra ấn tượng xấu ban đầu? chương 33 Hôm nay bạn thấy nào? Trong trường trước, chúng ta đã cùng nhau thảo luận về thời điểm biểu diễn gạt bỏ cuộc sống cá nhân, dứt khoát tiến về phía khách hàng và đồng nghiệp, Bây giờ, hãy cùng xem xét thói quen vô thức của các chuyên gia làm việc với khách hàng Khi cho phép trạng thái, tinh thần của mình tác động tới cuộc trao đổi với khách hàng Điều này diễn ra khi các đại diện dịch vụ hỏi Hôm nay bạn thế nào? Khi bạn hỏi khách hàng về một ngày của họ Họ thường cũng sẽ hỏi lại bạn câu tương tự Nhưng những câu trả lời phổ biến mà các nhân viên dịch vụ thường đưa ra Chứa nhiều thông tin hơn những điều khách hàng cần biết Dưới đây là một thủy câu trả lời điển hình Tuyệt, ổn, thường thôi, tốt Vẫn thế, tuyệt hơn trước, không có gì đáng phản nàn. Những câu trả lời này có thể phản ánh chính xác cảm nhận của cá nhân họ tại thời điểm đó, nhưng không câu trả lời nào trong số này mang tính tích cực hay giàu năng lượng. Chúng gợi cảm giác về một thứ gì đó không ổn định và quan trọng hơn, chúng khiến việc giao lưu hướng về phía bạn chứ không phải là về phía khách hàng. Trích lời một nhân vật trong bộ phim wedding những kẻ dối trá và dối hôn lễ. Chúng thu hút sự chú ý theo một cách tiêu cực. Bạn nhìn nói gì thay vào đó. Sao không dùng những từ như tuyệt, tuyệt vời, xuất sắc, nếu muốn đùa vui một chút, thậm chí có thể dùng các cụm từ như tuyệt cú mèo hay câu nói nổi tiếng của chuyên gia tài chính. Tuyệt hơn những gì tôi xứng đáng nhận được. Dù bạn nói gì đi chăng nữa thì những mục đích chính là hướng tới điều bổ sung, năng lượng và sự tích cực trong cuộc trò chuyện. Còn gì tuyệt vời hơn được nở một nụ cười thật tươi tắn và chào hỏi đồng hậu sau khi trả lời bạn cụm từ và bạn gần như ai cũng vực lòng. Tôi vẫn ổn. Nhưng nếu tôi không có tâm trạng tốt thì sao? Tôi từng được trả lời bằng một câu hỏi như vậy. Liệu rằng việc nói tôi ồn có phải thiếu thành thật hay không? Không, tôi nghĩ vậy vì một lý do đơn giản như sau, không ai sẽ hỏi câu hỏi đó và mong đợi bạn câu trả lời thật lòng bằng một câu trả lời thật lòng. Tôi còn nhớ vài năm trước, tôi đã từng thức sót đêm với chú chó vàng 12 tuổi đang khắp cối của mình. Và rồi nó ra đi trong vòng tay của tôi vào buổi sáng hôm sau, sau khi bác sĩ thú y buồn bã lắc đầu. Một trong những nhân viên của tôi gọi điện đến ý kiến về công việc sau đó Và khi cô ấy hỏi tôi ra sao, câu trả lời của tôi lúc đó là Tuyệt vời, xa sự thật Nhưng chẳng có gì quan trọng nếu người bạn thân của tôi hỏi cô câu hỏi đó <cười> Những nhân viên của tôi thì không cần thiết phải nghe câu chuyện này Cô ấy cần tôi giúp đỡ chứ không phải để bị tôi làm phiền bởi những vấn đề cá nhân của riêng tôi Vì vậy, hãy lựa chọn một vài từ ngữ bạn cảm thấy thoải mái và biến chúng thành câu trả lời mặc định của mình Bạn và khách hàng chắc chắn sẽ có một ngày làm việc tươi đẹp hơn. Tổng kết, làm gì để khởi đầu một ngày làm việc tươi đẹp? Khi làm việc, đừng để trạng thái tinh thần của mình tác động tới cuộc trao đổi với khách hàng, đưa ra những câu trả lời mang tính tích cực hay giàu năng lượng. Action! Làm gì để khởi đầu một ngày làm việc mới đầy tươi đẹp? chương 34. Xử lý câu trả lời qua loa của khách hàng Một trong những kỹ năng quan trọng với tư cách là một chuyên gia tuyến đầu là việc khi nào cần và phải tôn trọng ra sao những danh giới được lập ra bởi khách hàng. Trong môi trường bán lẻ, danh giới này thường được tạo ra dưới những hình thức khác nhau của các phản ánh nổi tiếng liên quan tới việc xem qua. Khi tiếp cận một khách hàng để trao hỏi và giúp đỡ họ, thỉnh thoảng bạn sẽ được nghe câu nói tương tự như Tôi chỉ đang lướt qua thôi, tôi chỉ đang nhìn qua, tôi chỉ đang giết thời gian thôi mà. Thông thường những câu trả lời qua loa như vậy đồng nghĩa với việc một trong ba trường hợp sau. Khách hàng thực sự đang xem qua Khách hàng không cần giúp đỡ và muốn tự mình tìm kiếm. Khách hàng không muốn được chào hàng và thích tự tìm hiểu. Làm thế nào để nhận biết đâu là trường hợp của vị khách đang đứng trước mặt bạn? Nếu đây là lần đầu tiên bạn trao đổi với vị khách này, câu trả lời là như vậy thực sự không quan trọng. Khi đó bạn nên tôn trọng quyết định của khách hàng, dù cho lý do thực chất là gì thì vị khách đó rõ ràng vẫn chưa sẵn sàng trao đổi với ai. Đó là tất cả những gì chúng ta cần lưu ý. Khi nhận được câu trả lời hứng hờ như vậy, bạn cũng nên đáp lại tương tự, nói những câu đại ý. Bất cứ khi nào cần giúp đỡ, có thể tìm đến bạn, để mở ra cho khách hàng hướng tiếp cận với bạn sau này trước khi bạn muốn chỉ hoãn, trường 37. Cảm ơn quý khách, tôi tên là Adam, hãy gọi tôi nếu anh cần thực sự hỗ trợ. Tôi hiểu rồi, tôi là Adam, tôi sẽ quay lại ngay khi anh có thắc mắc. Dạo này cũng là một hoạt động mua sắm yêu thích của tôi. Tôi là Adam, nếu anh cần bất cứ điều gì. À, chúng tôi vừa mới nhập chiếc máy quét mới, nếu cần bất cứ thứ gì, anh có thể đưa tôi kiểm tra ngay trên thiết bị này. Và khi một khách hàng đọc lại anh ấy chỉ đang xem qua, bạn không nên tránh những câu trả lời như không sao, không vấn đề gì. Vâng. Tại sao những câu nói này lại không tốt? Bởi những lời này cấp quyền cho khách hàng xem qua. Bạn không muốn những lời nói của mình ám chỉ rằng quyết định xem qua của khách hàng do bạn áp đặt hoặc bạn chấp thuận do xem, cho họ xem qua. Đơn giản chỉ cần đưa tên của bạn cho và cho họ một vài lời gợi ý. Anh đang đi mua sắm cho ai à? Anh đang mua đồ cho bản thân hay cho người khác vậy? Tôi để ý thì anh đang tìm quần. Anh có thấy những mẫu, mẫu quần mới ra mắt mùa xuân hay không? Đừng ngồi nhắc những sản phẩm nổi bật nhất về phía khách hàng và kì kèo cho đến khi bạn tìm thấy thứ gì đó và họ thể hiện sự quan tâm trừ khi bạn trao đổi một cách tự nhiên với khách hàng theo chiều hướng đó. Ngoài ra, vì bạn đã cho khách hàng biết tên của bạn trong lần đầu trao đổi, hãy cố gắng hỏi tên khách hàng và sử dụng tên của họ trong suốt cuộc trò chuyện. Chúng ta sẽ thảo luận kỹ hơn về tầm quan trọng của những cái tên trong trường 37. Bản chất của việc xử lý các phản hồi hơi hợt là tìm ra mối đầu mối liên kết, việc vớt lờ với việc tạo áp lực cho khách hàng. Bạn cần tôn trọng quyết định của khách hàng nhưng cũng cần nhớ rằng, câu nói tôi chỉ đang xem qua, không nên biến tướng thành không mà nên là không phải bây giờ. Chìa khóa ở đây là đảm bảo rằng khách hàng của bạn phải biết bạn luôn sẵn sàng bên cạnh họ. Như tôi đã phân tích ở chương 35, quan tâm quá nhiều hay quan tâm quá ít đều không phải là chuyện tốt. Tổng kết, làm gì khi khách hàng trả lời qua loa? Hãy tìm ra đầu mối gắn kết giữa việc vớt lờ với việc tạo áp lực cho khách hàng. Đảm bảo rằng khách hàng biết bạn luôn sẵn sàng bên cạnh, không phớt nờ nhưng cũng không tạo áp lực. Action! Bạn nên làm gì khi khách hàng trả lời qua loa? Hai: Những câu trả lời nào bạn nên tránh khi khách hàng chỉ xem qua loa? Trường 5 Phần 5 Làm chủ nơi làm việc Chương 5 Đừng trở thành một đại diện trực thăng Phật ngữ trang mẹ trực thăng được sử dụng phổ biến để mô tả những ông bố hoặc bà mẹ quan tâm bảo vệ con cái một cách hay quá và áp đặt từng vấn đề nhổ của một chung con cái. Tương tự, một đại diện trực thông để một gia dịch vụ khách hàng quan tâm quá mất cho hàng khiến họ tập lấy những gì năng lực. Thường thì đa phần một hành động của những đại diện trực thông hướng tới những đại diện đối Họ cố gắng mọi mặt, mọi lúc để thần hàng để thức biết rằng mình không bị tốt lời. Nhưng thực tế thì những điều họ làm để có thể thứ chuẩn thiết. Mọi người đều không cần không gian, mọi người đều cần không gian. Thậm chí, hay các người thường mong đợi nhân viên tuyến đầu tiếp tục đến mình cũng ngang trong khu pháo nếu một đại diện dịch vụ cứ kề kề theo sát hay chuyển cho họ thường xuyên. Ý huống này cũng tương tự việc có một người bạn thực tích một tiếng lại gọi điện một lần khi bạn bị ốm. Phật tạp hơn, một số khách hàng thậm chí còn không muốn bất kỳ sự thoát ít nào dù chỉ ở mức tối thiểu. Đơn giản, họ chỉ muốn đợi mình. Thế vậy, bạn cũng không được cốt lờ hoặc định nghĩa rằng khách hàng không cần được hỗ trợ từ sự hỗ trợ của nhân viên tôi đã nói ở trong trường 34, bạn cần chủ động tương tác với khách hàng lúc ban đầu. Một đã có điều kiện liên kết với khách hàng, thì bạn vẫn nên nhớ rằng có nhiều khách hàng thích tự mình làm nhiều sản phẩm và muốn các khỏi khách hàng cầm mình tốt. Làm thế nào để biết khách hàng trước mặt đang muốn gì? Nếu may mắn, người thích đó sẽ nói thẳng với bạn rằng anh có thể giúp tôi tìm ra chiếc xe đẩy cho trẻ em được không? Nếu không, bạn cần chú ý sau sát nguồn nữ mà khách hàng sử dụng trong việc tác của anh ta thể hiện lối nói của thiền tông, sự hiện diện đừng nên gây áp lực và luôn sẵn sàng túc trực nhưng không quá thật mũi. Tìm kiếm sự cân bằng quan tâm thái quá và bạn không chịu to cho một những đặc điểm đặc biệt cần lưu ý để có thể giúp hành hàng tuyệt vời. Chỉ hiểu được rằng không phải tất cả đều mong muốn nhận được sự quan tâm giống nhau và đừng ít ý, ý để nhận ra những dấu hiệu mà khách hàng gửi tới. Bạn mới có thể vượt qua những ranh giới giữa việc trở thành một đại diện thuộc thế hệ người cùng với một đại diện. Trực. Trường 36 Ghi nhớ một điều duy nhất Khi có thể cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng, nghĩa là chúng ta đã tiến dài trên trạng đường trải nghiệm đó trở nên đáng nhớ. Mọi khách hàng đều muốn mình là người đặc biệt và các trải nghiệm được cá nhân hóa dù chỉ một vài điều nhỏ nhặt. Tất nhiên, các hệ thống máy tính quản lý khách hàng là hệ thống phổ biến nhất nhằm cá nhân hóa những trải nghiệm hành khách ngày nay. Các phần mềm hiện tại có thể lưu trữ một khối lượng thông tin ảo khổng lồ, không giới hạn về khách hàng. Đó là lý do vì sao dữ liệu lớn Big Data... Là dữ liệu khách hàng được thu thập từ các tương tác số và tùy biến trải nghiệm hàng loạt đang trở thành một trong những chủ đề được bàn tán nhiều nhất cho... trong các lĩnh vực liên quan tới dịch vụ khách hàng. Tuy nhiên, các hệ thống cũng chỉ mạnh như một khách hàng trong một khoảnh khắc và vẫn còn một khoảng cách lớn giữa hiện tại và tương lai. Trong tương lai, nếu dữ liệu lớn và máy tính có thể dễ dàng được thiết hợp vào vật dụng hàng ngày, các ông chủ cửa hàng và đại diện tuyến đầu có thể có được một lượng lớn thông tin về hành khách ngay từ giây phút họ bước vào cửa chiếc mắc quần áo hay đại diện chiếc mắc quần áo hay điện thoại di động của khách hàng cũng có thể ngay lập tức được cửa hàng nhận diện và thông tin mua sắm của khách hàng cũng ngay lập tức được xuất hiện trên máy tính của cửa hàng hoặc thiết bị di động của người đại diện vậy bạn phải làm thế nào để cá nhân hóa hành trình của khách hàng ngay lúc này bạn nên làm gì khi khu vực dịch vụ có quá ít hoặc gần như không có thông tin chi tiết về dữ liệu khách hàng mà có một nền tảng khách hàng không ngừng thay đổi làm thế nào để có thể cá nhân hóa khi bạn đang đứng trước cửa hàng bán đồ cảnh tạo nhà ở tại khu vực bán thực phẩm từ trứng, sữa, tại một cửa hàng thực phẩm hoặc trong cửa hàng quần áo của game gái mình. Bạn sẽ làm gì khi vị khách đó là một người lạ? Có cả tá kỹ thuật để cá nhân hóa trải nghiệm của khách hàng, nhưng phương pháp chữa cháy tốt nhất mà tôi biết là ghi nhớ một thứ về khách hàng. Khi tiếp cận các khách hàng trong cửa hàng, mục tiêu của bạn là cuốn họ vào một cuộc trò chuyện mà thông qua đó bạn có thể thăm dò được nhu cầu và mong muốn của họ. Bạn muốn thu nhập càng nhiều càng tốt, chi tiết về khách hàng và mong muốn của họ sau đó bạn điều diệt hành động của mình đã khiến trải nghiệm của khách hàng đó tốt nhất có thể cá nhân hóa là mức độ trải nghiệm mà mọi đại diện dịch vụ đều cần phải phấn đấu đạt được và trong một tương lai hoàn hảo đó là điều mà mọi đại diện tuyến đầu có thể thực hiện một cách dễ dàng nhưng hãy nhìn nhận rõ ràng một cách thực tế bạn không thể lúc nào cũng có thời gian cho tất cả mọi thứ vì vậy khi thời gian hạn chế hãy cố gắng ghi nhớ chỉ duy nhất một điều về khách hàng khi nói chuyện với khách hàng hãy tìm lấy một điểm đáng chú ý và bạn biết đó là điều công ty bạn có thể cung cấp giá trị tốt nhất ví dụ nếu chỉ có hai vị khách trong cửa hàng bạn có thể dễ dàng nhớ được một điều về họ người phụ nữ mặc váy đỏ mua đồ cho con gái sắp phải rời nhà đi học ở miền bắc người đàn ông bé con tìm kiếm một món quà sinh nhật cho vợ mà người vợ này thích ăn mặc trẻ trung khi quay lại nói chuyện với những hành khách này bạn chỉ cần sử dụng hướng tiếp cận thực tế và đơn giản thưa bà bà nói rằng con gái của bà sắp tới miền bắc vậy thì để tôi xin đề cử mẫu áo khoác này chúng hiện đang là mẫu hàng đắt nhất của chúng tôi mặc chiếc áo khoác này thực sự rất, rất ấm áp và thoải mái Thưa ngài, nếu vợ ngài thích ăn mặc trẻ trung, tôi xin phép được giới thiệu ngài một vài mẫu mới trong bộ sưu tập của chúng tôi để có thể giúp ngài ghi điểm với vợ mình. Những quan sát nhỏ nhặt đó thường đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả vì cá nhân hóa không phải là yếu tố cần thiết duy nhất để tạo nên trải nghiệm khách hàng tuyệt vời. Bạn vẫn có thể tạo ra những giây phút tuyệt vời cho khách hàng mà không cần biết bất cứ điều gì về họ. Tuy nhiên, cá nhân hóa là một trong những công cụ mạnh mẽ và hiệu quả nhất trong khu vũ khí của chuyên gia dịch vụ khách hàng. Và đó là mục tiêu cao cả nhất luôn thường trực trong tâm trí của bạn khi bạn thực hiện các tương tác với khách hàng. Cuối cùng, việc này khá dễ dàng thực hiện. Tất cả những gì bạn cần làm là ghi nhớ một điều duy nhất. Tổng kết, cần ghi nhớ những điểm gì với khách hàng? Mỗi khách hàng đều muốn mình là người đặc biệt và trải nghiệm được cá nhân hóa. Có cả tá kỹ thuật để cá nhân hóa trải nghiệm của khách hàng. Nhưng hãy cố gắng ghi nhớ chỉ một điểm đáng duy nhất về khách hàng. Action! 1. Cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng là gì? 2. Bạn cần ghi nhớ những điểm gì về khách hàng? Trường 37, tầm quan trọng của những cái tên Mọi người thích nghe người khác gọi tên chính mình Chính vì vậy, cho dù tính huống là gì Nếu bạn biết tên của khách hàng, hãy sử dụng nó Quay trở lại năm 1969 Dale Carnegie từng viết một cuốn sách về phát triển cá nhân kinh điển có tên là Đắc Nhân Tâm Trong cuốn sách đó, Carnegie đã viết Hãy nhớ rằng cả cái tên là âm thanh ngọt ngào và quan trọng nhất đối với người đó ở mọi ngôn ngữ Những cái tên có thể được sử dụng theo nhiều cách khác nhau Ví dụ như thể làm khách hàng ngạc nhiên, giả sử một khách hàng thường xuyên gọi cho công ty bạn và bạn biết người ấy. Dựa trên ID của gọi, cảm ơn vì đã gọi đến hãng máy xe máy mô tô. Tôi là Starly hôm nay mọi việc đều suôn sẻ trước Jim. Gọi tên khách hàng, niêm đến cho họ cảm giác họ là người đặc biệt. Chào mừng trở lại Cherry, hôm nay cô thế nào? Tới đây, để xem những sản phẩm nổi bật muộn thu phải không? Và quan trọng nhất, cái tên có thể được sử dụng để đánh dấu sự tôn trọng và quan tâm trong cuộc hội thoại. Tôi hiểu những điều anh đang nói di hòa, và tôi đảm bảo với anh rằng giải pháp sẽ được đưa ra vào cuối ngày hôm nay. gọi tiền khách hàng là một ám chỉ, tinh tế, rằng bạn đang tập trung vào họ và nhu cầu của họ, chứ không phải cứng nhắc đọc thuộc một cuốn sách dịch vụ mà khách hàng vô tình. Khi tiếp cạnh khách hàng mới, bạn vẫn nên lưu lại cái tên của mình trong sản phẩm giới thiệu. Chào mừng bạn đến với Acme, hôm nay bạn khỏe chứ? Tôi ổn, còn anh? Tôi thì triền cảm tuyệt vời, tôi có thể giúp gì cho bạn ngày hôm nay nhỉ? Tôi chỉ đang lượn lờ tìm kiếm một vài chiếc quần jean cho con trai thôi. Bạn cần đúng thời điểm rồi, chúng tôi vừa mới nhập về những chiếc quần jean của một sưu tập mùa thu vào tuần trước, để tôi dẫn bạn đi xem. À, tên tôi là Adam. Ồ, oh, tôi là kelia. rất vui được gặp anh. Nếu bạn được ra tên của mình ngay từ lúc bắt đầu tiếp xúc, chào mừng đến với Acme, tôi là Adam, hôm nay bạn khỏe chứ? Thì hành khách sẽ cho rằng việc giới thiệu tên và sản phẩm trong công việc là một nhân viên dịch vụ nhưng nếu bạn đợi cuộc câu chuyện diễn ra một lúc sau mới nói, À, tôi là Adam, tin bạn lá, thì khách hàng sẽ nhận chuyện này khác đi. thì đó là giới thiệu mang tính chất xã giao ban đầu sẽ trở nên cá nhân hơn, khuyến khích khách hàng giới thiệu tên của họ cho bạn hơn. gọi tên khách hàng là một phương pháp tuyệt vời để cá nhân hóa trải nghiệm và xây dựng quá trình tương tác với khách hàng một cách dễ dàng hơn. từ đó họ có cái nhìn tích cực về bạn và công ty của bạn. hãy tận dụng những khả năng bạn có thể để khám phá tên của khách hàng trước khi tương tác. Bạn không thể nêu tên khách hàng, hãy cố gắng tìm hiểu trong quá trình hai bên trò chuyện, bởi mỗi một khách hàng, tên của họ chính là âm thanh ngọt ngào và quan trọng nhất trong mọi ngôn ngữ. Tổng kết Có cần biết tên của khách hàng hay không? Mọi người thích nghe người khác gọi tên của mình. gọi tên của khách hàng là một phương pháp tuyệt vời, và họ sẽ có cái nhìn tích cực về bạn và công ty của bạn. Action 1. Việc nắm rõ thông tin cá nhân của khách hàng có quan trọng không? Vì sao? 2. Tác dụng của việc biết rõ thông tin khách hàng đối với bạn và công ty của bạn như thế nào. Chương 38. Phán xét sai, thiệt hại lớn. Một vị sếp cũ từng kể cho tôi nghe một câu chuyện. Tôi không biết câu chuyện này có thật hay không, nhưng nó minh họa khá rõ cho quan điểm của tôi. Vì thế tôi quyết định sử dụng nó trong phần này. Nó giống như một câu chuyện ngụ ngôn. Một gia đình nông dân sở hữu một khu đất rộng lớn ở miền đông nam Hoa Kỳ. Sau nhiều năm, giá trị mảnh đất đó tăng đáng kể khi chính quyền quyết định mở rộng một thành phố lớn tại miền nam. Cuối cùng. Người nông dân kia đồng ý bán một phần khu đất của gia đình cho một nhà thầu để xây dựng trung tâm thương mại. Gia đình người nông dân này nhanh chóng trở nên cực kỳ giàu có. Người chủ gia đình là một nông dân già, dù có một khối tài sản khổng lồ, ông vẫn trước sau nhiều một, chăm chỉ làm một công việc đồng áng. Một ngày nọ, tới ngân hàng, mình mẩy phủi đầy bụi bặm. Chính vì vậy, các nhân viên ngân hàng đã cư xử không niềm nở với ông. Họ phớt lờ ông và tập trung vào những vị khách trông có vẻ sang trọng hơn, khi ông tới gặp nhân viên để đăng ký làm thẻ tín dụng, họ nói với ông: ông không thể làm thẻ tín dụng nếu tình hình tín dụng không tốt. Tôi không chắc yêu cầu này của ông có thể được chấp thuận. Người nông dân già nhìn thẳng về phía cô gái nhân viên và nói: tôi đang gửi một chút tiền trong ngân hàng này, nhưng vì khá khó chịu với cách cô nói chuyện với tôi, vậy nên tôi sẽ rút toàn bộ số tiền của mình. Tất nhiên là sau khi tài kiểm tra tài khoản của người nông dân, cô nhân viên ngay lập tức hiểu vị khách là ai và đi tìm quản lý để nói chuyện. Nhưng mọi chuyện đã quá muộn, vấn đề đã xảy ra. Người đông riêng quyết định rút sạch 10 triệu đô la và đó là một mất mát lớn chỉ vì phán xét khách hàng qua vẻ bề ngoài. Tôi không nói với bạn nên có bất cứ phán xét nào về bất kỳ ai trên dựa trên những thông tin bề nổi hoặc qua vẻ bề ngoài. Ví dụ bạn có thể đưa ra nhắc nhở về vấn đề an ninh khi ai đó bước vào ngân hàng với chiếc mặt nạ trực tuyết. Ngoài ra, không nên nhầm lẫn phán xét giữa phán xét và đánh giá. Nếu làm việc trong một doanh nghiệp mà chỉ khi ai đó phù hợp với một số tiêu chí nhất định mới có thể trở thành khách hàng tiềm năng hợp pháp thì bạn chắc chắn sẽ phải đánh giá trước tình hình khách hàng. Nhưng việc đánh giá này khác với phản xét vì nó dựa trên những thông tin liên quan rõ ràng. Nhượng quyền là một mô hình dựa trên đầu tư. Vì thế, nếu đối tác không đủ tiêu chuẩn hoặc không tiềm năng, tôi sẽ không tốn nhiều thời gian thảo luận với người đó. Việc đánh giá dựa trên một số tiêu chí ngoài tiêu chí tài chính, ví dụ dịch vụ huấn luyện thi Olympic sẽ không thi bằng những vận động viên thể dục được thực hiện các cú bắn đạt chuẩn ở kỳ thi Olympic. Người đại diện và nhà xuất bản của tôi cũng sẽ không thăm xem tôi là một tác giả tiềm năng của Nếu tôi không có nền tảng độc giả trực tuyến trước đó, trong nhiều ngành nghề có rất nhiều lý do hữu hình phục vụ cho công việc đánh giá một khách hàng tiềm năng dựa trên mức độ phù hợp của người này với một sản phẩm dịch vụ. Nhưng điều này khác về bản chất so với phán xét trước. Tuy nhiên, ta hiếm khi gặp một đại diện dịch vụ cư xử thô lỗ hoặc từ chối giúp đỡ khách hàng một cách thẳng thừng chỉ vì ngoại hình của họ. Nhưng trên thực tế, ta lại bắt gặp khá phổ biến những cách thức tinh vi, xảo quyệt khi đại diện dịch vụ cho phép định kiến ảnh hưởng tới hành vi và việc cung cấp dịch vụ họ. Thường bày tỏ thái độ khoan dung nhưng thiếu nỗ lực. Cứ vào cuối tuần, những người yêu thích xe đạp sẽ tới, rồi gọi vài chai nước suối và chiếm lấy tất cả các bàn. Đừng quan tâm đến các cô gái mặc đồ tập yoga, họ chỉ vào đây để giết thời gian khi chờ đợi lớp học tiếp theo bắt đầu và chẳng bao giờ một thứ gì cả. Chắc chắn, bạn đã từng nghe được những lời bình luận như vậy, hay thậm chí chính bạn cũng đã từng có những nhận xét tương tự. Đừng cảm thấy tội lỗi, điều này hoàn toàn là bản năng tự nhiên. Tuy nhiên, nếu bạn có tầm nhìn hạn hẹp như vậy, tôi khuyên bạn nên tự hỏi chính mình điều này. Phán xét khách hàng có thực sự giúp bạn điều gì hay không? Thậm chí những phán xét đó là đúng sự thật thì chăng nữa, thì bạn sẽ làm gì để không hành động dựa trên nó? Bạn có khiến công việc giao dịch trở nên dễ dàng hơn nếu dự đoán trước bản thân không cần phải nỗ lực với khách hàng đó? Hay là bạn nghĩ rằng bạn đang dạy họ một vài cách bài học? Từ những vụ thất thoát với khách hàng khó chịu vì dịch vụ qua quyết mà họ nhận được cho thấy, việc phán xét trước khách hàng đều tạo ra những hậu quả tiêu cực. Đừng phán xét sai nếu bạn không muốn bỏ lỡ những cơ hội tiềm năng. Tổng kết, cái giá của việc phán xét sai là gì? Phán xét khách hàng qua vẻ bề ngoài có thể gây ra mất mát lớn. Các đánh giá tiềm năng của mọi khách hàng dựa trên những thông tin họ cung cấp liên quan tới những sản phẩm và dịch vụ mà bà bạn chào bán. Tiếp cận mỗi khách hàng với một tầm nhìn thoáng đãng và một tâm trí rộng mở. Action Một, đáy giá của việc phán xét sai là gì? Hai, bạn cần tiếp cận khách hàng với một tầm nhìn như thế nào? Trường 39 Trở thành thám tử tư của khách hàng Khách hàng đôi khi cần những thứ bạn không có Vậy bạn nên làm thế nào để xử lý sự khác biệt giữa dịch vụ thông thường và dịch vụ hoàn hảo? Nếu khách hàng cần sản phẩm hoặc một câu trả lời mà người đại diện không thể đưa ra Tình huống điển hình là đề nghị khách hàng chờ chúng ta để kiểm tra và sau đó gửi lại khách hàng câu trả lời. Giả sử, khách hàng quyết định mua một chiếc áo phông, nhưng size áo cô ấy mặc không có tại quầy. Nhân viên dịch vụ sẽ nói với khách hàng rằng đó là sản phẩm cuối cùng, dù cho điều này có đúng hay không. Hoặc sẽ bảo với khách hàng rằng mình sẽ kiểm tra trong kho hàng xem còn cỡ đó hay không. Và thường thì quá trình trao đổi này kết thúc ở đó, nhưng một người đại diện thuộc cấp bậc người hùng sẽ làm nhiều hơn thế. Cô ấy sẽ tự biến mình thành thám tử tư của riêng khách hàng. Mục tiêu của bạn là quay trở lại với một giải pháp hoặc ít nhất là với những thứ gì đó trong tay. Nếu kho hàng của quầy không còn sản phẩm theo yêu cầu của khách, hãy kiểm tra số lượng hàng tồn trong kho của cửa hàng trực tuyến. Hãy kiểm tra các chi nhánh xung quanh xem cửa hàng nào có mẫu đó hay không. Dù bạn làm gì đi chăng nữa, cũng không nên trở lại với câu nói, Xin lỗi, chúng tôi đã hết hàng. Thay vào đó, hãy nói rằng, Xin lỗi, chúng tôi không có cỡ của bạn, vì trong cửa hàng. Tuy nhiên, tôi có một vài lựa chọn khác cho bạn, bạn có cần gấp hay không? Mục tiêu bạn cần đưa ra là sẵn sàng giới thiệu, lựa chọn những tiềm năng cho khách hàng khi trở lại. Hãy thật sáng tạo, những lựa chọn sẵn thường có, khó có thể đáp ứng được chính xác thứ khách hàng muốn, nhưng bạn hoàn toàn có thể tìm ra những phương pháp khác để thỏa mãn nhu cầu khác của khách hàng. Ví dụ như một đề xuất mẫu thiết kế khác hoặc màu khác cùng một sản phẩm, đề xuất một sản phẩm cạnh tranh tốt hơn hoặc đề xuất một phương án khác, chẳng hạn như đề xuất keo hồ thay vì băng dính để sửa chữa lại đồ vật. Khách hàng có xu hướng tìm kiếm giải pháp xử lý một vấn đề, họ sẵn lòng chấp nhận một giải pháp hơi khác một chút so với giải pháp lúc dự định họ định làm. Quay trở lại với ví dụ với chiếc áo phông và cùng nhìn xem bạn có thể xử lý tình huống này như thế nào trong thực tế. Bạn hỏi khách hàng rằng họ có cần cấp chiếc áo này không và tiếp tục đưa ra các lựa chọn thay thế. Thực sự thì tôi ở cách đây khá là xa, khách hàng trả lời và ti chi nhánh của bạn thậm chí còn xa hơn. tôi chưa cần gấp lắm nhưng thực sự cần nó cho bữa tiệc vào tối thứ ba tuần sau. tôi sẽ kiểm tra trên cửa hàng trực tuyến. bạn trả lời. chúng tôi còn sản phẩm bạn yêu cầu. hàng sẽ đến trong tay bạn trong 2 ngày mà không mất thêm một phụ phí khác. tuyệt vời. cảm ơn rất nhiều. tôi rất vui vì chúng tôi có thể giúp bạn. hãy cho tôi mã của mẫu áo bạn muốn bởi trên gia hàng trực tuyến có rất nhiều mẫu áo nhìn tương tự nhau. thêm nữa. Tiệm bạn đang ở đây, bạn có muốn thử chiếc áo màu xanh kia để chắc chắn cỡ áo bạn đặt có phù hợp với bạn không? Bên cạnh đó, bạn hãy làm những gì nếu không có lựa chọn để giải quyết trực tiếp các vấn đề của khách hàng? Ví dụ thay thế phần đặc biệt bị sửa chữa mẫu mã cũ. Trong trường hợp này, bạn hãy trở thành thám tử tư của khách hàng để bảo vệ phần hoa hồng nhận được và làm dịu thái độ của khách hàng khi bạn không thể cung cấp giải pháp tốt hơn. Chào Cindy, xin lỗi bạn. Tôi đã kiểm tra toàn bộ hệ thống, nhưng không tìm thấy sản phẩm bạn yêu cầu, còn hàng ở bất cứ đâu. Chúng tôi đã ngừng hỗ trợ mẫu linh kiện này vài năm trước. Tôi đã rất cố gắng đủ dụng khắp nơi có thể, nhưng nếu không nơi nào có sản phẩm này, tôi biết bạn chưa có ý định đầu tư mẫu mã, nhưng tôi nghĩ các mẫu mã mới hoàn toàn có thể đáp ứng được nhu cầu và phù hợp với tình hình tài chính của bạn. Tuy nhiên, nếu bạn vẫn muốn sửa chữa, gợi ý tốt nhất có thể đề xuất là hãy lên mạng tìm xem có ai còn bán linh kiện đã qua sử dụng của mẫu mã này hay không. Rồi bạn quay trở lại với một danh sách lựa chọn hay chỉ với một số không tròn trĩnh vẫn luôn có một số khách hàng cảm thấy không hài lòng vì họ không có được chính xác thứ họ cần. Đừng để những lực càng nhỏ từ phía khách hàng khó tính, cản trở những nỗ lực của bạn tạo dựng trong việc trở thành thám tử tư của khách hàng. Tất nhiên, không phải lúc nào bạn cũng có thời gian để thực hiện tất cả những cuộc tìm kiếm toàn diện, nhưng nên cố gắng thực hiện càng nhiều càng tốt. Khi ấy, những trải nghiệm khách hàng thành công hơn sẽ ngăn chặn được nhiều vấn đề dịch vụ có thể xảy tới. Nhớ đưa ra những giải pháp thay thế hợp lý, giúp làm hài lòng khách hàng. Hãy nhớ rằng, đại diện cấp bậc người hùng không bao giờ trở lại với hai bàn tay trắng. Dù cho thứ duy nhất họ mang trở lại cho khách hàng, chỉ là một lời giải thích về việc cô ấy đã cố gắng như thế nào. Tổng kết có thể giúp đỡ khách hàng đến cùng. Đôi khi, khách hàng cần những thứ bạn không có. Những người đại diện thuộc cấp bậc người hùng sẽ tự biến mình thành thám tử tư riêng của khách hàng, không bao giờ trở lại với hai bàn tay trắng. Action 1. Bạn có nên giúp đỡ khách hàng đến cùng hay không? Vì sao? hai Lợi ích của việc trở thành thám tử tư của khách hàng là gì? Trường 40 Đừng bao giờ nói xấu một khách hàng với một khách hàng khác mất lèo, nói xấu, bàn tán ra vào Dù bạn có gọi nó là gì Hành động này chẳng hề chuyên nghiệp Và cũng không mấy thoải mái với nó Trường 27 đã đề cập tính đến chuyện chuyên nghiệp Và động chạm tới những khía cạnh tiêu cực tại nơi làm việc Cũng như những lời phản nàn trong phòng nghỉ Việc nói chuyện một cách tiêu cực Với những người đồng nghiệp về khách hàng, đã đủ tồi tệ rồi. Như thành thật mà nói, điều đó chỉ thỉnh thoảng mới diễn ra. Một số tình huống làm việc khách hàng tồi tệ đến mức chỉ khi bạn trở thành con robot vô tri vô giác thì mới không thể nhắc tới chúng. Tuy nhiên, dù bạn muốn kể tình huống khó khăn đó với ai đi chăng nữa, bạn không bao giờ, không bao giờ được phạm phải danh giới. Nói xấu một khách hàng với một khách hàng khác Nói xấu một khách hàng với một khách hàng khác là một trong những hành động không chuyên nghiệp nhất mà bạn có thể từng thực hiện. Và điều đó sẽ khiến khách hàng của bạn để ý và đánh giá. Thậm chí dù bạn có mối quan hệ tốt và tạo dựng những mối liên hệ phi cá nhân với người khách đó, thì bạn vẫn có một ranh giới không nên vượt qua. Vị huống này sẽ đặt người khách hàng lắng nghe ở một vị trí khó xử. Người khách đó nên đáp lời thế nào đây? Nó sẽ việc tạo dựng trải nghiệm khách hàng tuyệt vời. Tôi nghĩ tất cả chúng ta đều đồng ý rằng khiến khách hàng cảm thấy không thoải mái, không phải là mục tiêu của chúng ta. Điều này gợi nhắc tới tôi tới một trải nghiệm khi vợ chồng tôi mua hàng tại một chuỗi cà phê lớn. Hàng người xếp hàng chờ dài như vô tận Và chỉ khi có một chiếc xe cuối cùng là tới tôi Hàng dài bỗng nhường khựng lại Chúng tôi ngồi trong xe khoảng chừng 5 phút Ngắm nhìn vô số ly nước đi tới đi lui giữa cửa sổ Và chiếc xe đỗ trước cửa chúng tôi Cuối cùng khi đến lượt chúng tôi Người pha chế nói Tất cả là 90,43 đô la Rồi sau đó tôi đưa tiền Anh cũng dừng thay đổi quyết định Thôi tôi sẽ trả cho anh Thông cảm vì anh phải chờ đợi Tình ngốc đó Tôi và vợ bật cười Dù hành động này thật sự không chuyên nghiệp, nhưng thật sự rất thú vị. Sau đó người pha chế lại tiếp tục. Khách hàng thường thay đổi yêu cầu gọi món mấy lần nhỉ? Tôi đã xác nhận yêu cầu hai lần qua loa, nhưng cô ta lại thay đổi trước khi nhận hàng. Thật là ngớ ngẩn. Người phá chế giữ đúng lời nói của mình, anh ấy chỉ tính tiền một ly nước và khiến chúng tôi vừa buồn cười vừa khó chịu. Trong trường hợp này, người nhân viên chỉ muốn châm chọc một chút chứ không thực sự tức giận. Bạn có thể thấy, điều gây tổn thương nhất khi nói xấu một khách hàng với một khách hàng khác là khách hàng thứ hai tự nhiên sẽ giả định rằng bạn sẽ lại nói xấu họ khi họ rời bỏ đi. Bạn đã bao giờ từng nói ít nhất một người bạn thường xuyên nói xấu sau lưng người khác không? Sau một thời gian thân thiết, bạn có tự hỏi cô ấy cũng đã có lần nói xấu bạn khi bạn không có mặt hay không? Tất nhiên là bạn sẽ làm vậy và người khách thứ hai cũng đi đến một kết luận tương tự. Và dù tình huống đó có ngô ngẩn hay quá quát như thế nào, thì bạn cũng không bao giờ nên kệ lại với một khách hàng khác. Có hàng tá vấn đề mơ hồ trong cuốn sách này mà trong thực tiễn ngành dịch vụ khách hàng nói chung, nhưng sự mập mờ ấy không nằm ở đây. Mọi việc, vấn đề đều được diễn đạt quá rõ ràng rồi. Tổng kết, nói xấu so lượng khách hàng. Mách lèo nói xấu bản tán ra vào hay động này chẳng hề chuyên nghiệp và không mấy ai thoải mái với nó. Tránh nói về khách hàng theo chiều hướng tiêu cực bất cứ khi nào. Dù tình huống đó có ngớ ngẩn hay quá quát như thế nào để chẳng nữa, bạn cũng không bao giờ nên kể lại với một khách hàng khác. Action 1. Việc nói xấu sau lưng khách hàng có tác hại như thế nào? 2. Bạn phải làm gì khi gặp tình huống bị khách hàng đối xử một cách quá quát? Chương 41 Khiến khách hàng ngạc nhiên trong nháy mắt Chúng ta đã dành rất nhiều thời gian để nói về những điều cơ bản trong dịch vụ khách hàng, nhưng nếu chúng ta cung cấp một dịch vụ vượt lên trên kỳ vọng của khách hàng thì sao nhỉ? Chúng ta có nên bàn luận tới chuyện tạo ra những khoảnh khắc ngạc nhiên đáng nhớ cho khách hàng hay không? Mặc dù theo đuổi chiến lược mang những trải nghiệm khách hàng phi thường, điều mà chúng ta thảo luận sâu hơn ở trường 80 là một quyết định thường được đưa ra bởi cấp quản lý, nhưng tôi nghĩ rằng tất cả chúng ta đều thừa nhận rằng việc khách hàng ngạc nhiên là một điều đáng làm và nên tận dụng mọi cơ hội để tạo nên những trải nghiệm vượt ngoài mong đợi của khách hàng. Một tình tốt cho các đại diện tuyến đầu là những cơ hội khiến khách hàng ngạc nhiên luôn tồn tại quanh bạn, và chỉ với những cử chỉ đơn giản ít tốn kém cả về thời gian và tiền bạc. Trên trang blog Zatspeak của mình và trên các bản tin của công ty giải pháp dịch vụ CTS, chúng tôi đã kê tập đề cập tới những khoảnh khắc mà chúng tôi gọi là 5 giây ngạc nhiên. Tất nhiên, những hành động đó sẽ nhiên tốn hơn 5 giây, nhưng cái tên này gợi mở đến hành động nhanh chóng, không cần quá nhiều nỗ lực mà khiến khách hàng thích thú và giúp trải nghiệm của họ trở nên đáng nhớ. Dưới đây là một số ví dụ về 5 giây ngạc nhiên giúp bạn hiểu việc tạo những trải nghiệm đáng nhớ cho khách hàng dễ dàng như thế nào. Tại một trong những doanh nghiệp dịch vụ của mình, một tiệm spa, chúng tôi có một khách hàng thèm thiết. Cô ấy mang theo một luôn coca khi tới cửa tiệm. Mỗi lần như vậy, nhân viên dịch vụ đều để lon coca đó vào tủ lạnh trong phòng nghỉ và sau đó gửi lại khách hàng sau khi hoàn thành dịch vụ. Năm 2009, một đồng nghiệp của tôi tại Marketing Stand đã khởi động dự án thu nhập các câu chuyện về dịch vụ khách hàng Để thêm vào cuốn sách Phương pháp trong nghệ thuật thuyết phục khách hàng Chú ca vàng màu tía của bạn là gì Làm thế nào để đạt được lòng tin của khách hàng Và có sự ảnh hưởng Cũng như làm tư liệu cho một trang mạng Có cùng tên của anh ấy Một trong những câu chuyện ấn tượng mà Stan nhận được Đó là một nhà môi giới bất động sản Người đang định trả lại chiếc xe mượn Của hãng BMW Ở chi nhánh của mình Khi nhân viên tại cửa hàng Thấy nhà môi giới bất động Loay hoay bế con ra khỏi xe, hộ ngay lập tức tới giúp đỡ ông, và nhắc hai chiếc ghế an toàn trên xe hơi ra ngoài. Người môi giới bất động sản được trao trả giấy tờ xe ngay sau đó, và trước khi rời đi, họ chúc anh ấy một ngày tốt lành. Năm giây ngạc nhiên thực sự là gì? Chúng được thực hiện như thế nào? Ngon coca mà DS để lại, có đủ giúp bạn cải thiện chất lượng dịch vụ hay không? Sự giúp đỡ của nhân viên khi gỡ chiếc ghế an toàn có giúp động cơ của xe chạy tốt hơn hay không? năm giây ngạc nhiên thực sự là gì? chúng được thực hiện như thế nào? lon coca mà đi hết lạnh có giúp bạn cải thiện chất lượng dịch vụ hay không? sự giúp đỡ của hai nhân viên trước khi ghế an toàn có giúp động cơ của xe chạy tốt hơn hay không? việc kể chuyện có giúp những chiếc kẹp giấy sử dụng lâu hơn không? tất nhiên là không. những khoảnh khắc ngạc nhiên ngắn ngủi như trên không hề làm thay đổi bản thân sản phẩm và dịch vụ bạn cung cấp và nói thật cũng không thể bù đắp sự thiếu sót giữa sản phẩm và dịch vụ với kỳ vọng của khách hàng. nhưng hành động năm giây ngạc nhiên này giúp tạo nên những khoảnh khắc kết nối và sẻ chia cứ cùng cú trải nghiệm tuyệt vời của khách hàng, khoảng khắc ấy khiến khách hàng cảm thấy mình thật đặc biệt và khiến công ty bạn nổi bật hơn so với những công ty khác, đến bao giờ quên năm giây ngạc nhiên vui nở quanh ta chỉ cần bạn dành thời gian tìm kiếm. Chương 42: Bài học về dịch vụ khách hàng. Người bà dạy bạn. Nếu muốn tìm hiểu về những nguyên tắc cơ bản nhất về ngành dịch vụ khách hàng, bạn chỉ cần hỏi một người bà của bạn. Dịch vụ khách hàng bắt đầu và kết thúc bởi những phép lịch sự tối thiểu mà người bà của chúng ta đã từng tán dương suốt nhiều năm. Mặc dù lịch sử, nhã nhặn, có thể được hiểu theo nhiều cách Nhưng những phép lịch sử tối thiểu nhất thường được dựa trên giao tiếp mà hình hành Chúng xoay quanh các ứng xử của bạn với người khác khi đang giao tiếp với họ Bạn có từ làm ơn khi bạn hỏi mượn thẻ tín dụng của người khác không? Bạn có nói cảm ơn khi cô ấy đưa nó cho bạn không? Bạn có coi cô ấy là một quý bà khi tiếp xúc với cô ấy không? Những từ như làm ơn, cảm ơn, ngài hay bà cũng như những từ và cụm từ tương tự là nền tảng cơ bản để tạo nên một cuộc giao tiếp tôn trọng và những trải nghiệm khách hàng cấp bậc người hùng. Tất nhiên, lời khuyên này nghe trường quá hiển nhiên và khi viết cuốn sách này, tôi phân vân không biết trường này có thực sự cần thiết hay không. Tuy nhiên, khi tham gia vào ngành dịch vụ với tư cách là một khách hàng, tôi nhận thấy những cử chỉ lịch thiệp như đã bỏ qua bị quá nhiều, thậm chí là với cả những đại diện dịch vụ chú đáo và đáng tiền cậy. Hãy luôn nhớ rằng, lịch sự không chỉ liên quan tới ngôn ngữ giao tiếp mà còn bao gồm cả các hành động, được chào hỏi khách hàng ngay lập tức hoặc không lâu sau khi họ bước vào, được giữ cửa cho khách hàng, được nhường lối cho khách hàng đi qua đều là phép lịch sự gần như tối thiểu. Để trở nên lịch sự không khó, nhưng đối với những đại diện thuộc đẳng cấp người hùng, họ sẽ nỗ lực hơn để chú ý những gì đang diễn ra xung quanh mình và thể hiện lịch sự với khách hàng cũng như đồng nghiệp. Nếu quyết tâm biến lịch sự thành một thói quen, bạn sẽ nhanh chóng biến đổi từ việc bạn cần tập trung thực hiện thành việc bạn sẽ tự động thực hiện. Tổng kết Nền lịch sự với khách hàng dịch vụ khách hàng bắt đầu và kết thúc với những phép lịch sự tối thiểu. Việc thiếu lịch sự không bao giờ có thể chấp nhận được. Nếu quyết tâm biến lịch sự thành một thói quen, bạn sẽ nhanh chóng, chủ động được thực hiện. Action một Thái độ bất lịch sự với khách hàng sẽ gây ra những hậu quả gì? Bạn nên và không nên nói gì với khách hàng Chìa khóa của việc giữ vững thái độ lịch sự với khách hàng là gì? chương 43 Chú tâm tới khách hàng Một trong những nguyên tắc của phép lịch sự dường như đã biến mất hiện nay Chính là sự tập trung trọn vẹn vào người đang giao tiếp với họ